Harry Potter và Hoàng tử Lai chương 28 Harry cảm thấy như thể chính nó cũng bị ném mạnh qua không trung nhưng điều đó đã không xảy ra có lẽ điều đó đã không xảy ra với nó ra khỏi đây nhanh lên thầy Snap ra lệnh và s ó c ghế mô phôi rồi đưa nó qua cánh cửa phía trước của cái giá đỡ grayback và những người t h ấ p bè bè theo sau riêng cặp sau cùng nói h ỗ n hển trong hơi thở gấp gáp trong kích động khi họ tan biến qua cánh cửa harry bỗng nhận ra nó có thể di chuyển lại rồi điều gì đã giữ nó tê liệt với bức tường từ nãy đến giờ một điều gì đó không phải là phép thuật nhưng thật sự rùng rợn trong suy nghĩ của harry nó thấy chiếc áo tàn hình sang một bên trong khi tên tử thần thực tử hung ác đang dần biến mất qua cánh cửa Totalus, tứ chi bất rục rịch bỗng nhiên tên tử thần thực tử oằn người lại như thể vừa chạm phải một thứ gì rắn chắc và rơi xuống mặt đất rồi cứng đờ như một hình nhân bàn sáp nhưng hắn mới chỉ gần chạm sàn khi harry trèo qua người hắn và chạy xuống cầu thang tối sự đau đớn nỗi sợ hãi tất cả xé nát tim harry harry phải đến chỗ thầy trong b o r e và bắt lão snape bằng một cách nào đó hai việc này liên quan mật thiết với nhau nó sẽ có thể đảo ngược những điều tồi tệ đã xảy ra nếu nó làm được cả hai việc đó và khi đó có lẽ thầy d u m b l e d o r e sẽ không chết nó nhảy ả o qua mười bậc thang cuối cùng của cầu thang xoắn và trụ vững trên đôi chân với cây đũa phép đã sẵn sàng hành lang được thắp sáng mờ mờ đầy những rác rến và tro tàn trần nhà trên đầu nó như bị sập xuống một nửa và bức tường thì bị bong tróc một cách đáng sợ một trận đấu đang dữ dội xảy ra trước mặt nó nhưng ngay khi nó cố gắng đoán ra ai đang chiến đấu với ai thì giọng nói nhừa nhựa đáng ghét vang lên rõ mồn một mồ. xong rồi đi thôi đó là snape lão vừa biến mất qua khúc quanh ở cuối hành lang cùng với m o f o ô i ngay khi harry vừa hấp tấp đuổi theo họ thì một trong những người vừa chiến đấu giải phóng chính mình khỏi cuộc ẩu đả và lao tới nó đó là người sói phe rơ hắn đã ở trên đầu harry trước khi harry kịp phản ứng điều gì nó ngã ngửa ra sau đầu tóc rối bời trên mặt mùi khó chịu của mồ hôi và tanh t ư ổ i của máu tràn trong miệng và hơi thở gấp gáp đầy ham muốn trong cổ họng Harry thấy fenberg khuỵu xuống trước nó với một nỗ lực thần kỳ hắn thoát khỏi s á t người sói và nằm dài trên sàn khi một tia sáng màu xanh lá xẹt qua nó nó thụp đầu xuống để tránh và chạy thục mạng hướng về cuộc đánh đấm chân nó chạm phải một thứ gì đó mềm mềm và trơn tuột nó vấp ngã có hai người đang nằm đó mặt úp xuống v ụ n máu nhưng nó không có nhiều thời gian để xem xét harry nhận ra ngay một mái tóc màu đỏ bồng bềnh như ánh lửa Guinea đã bị kẹt trong trận chiến với tên tử thần thực tử tên amicus hắn phóng liên tiếp về phía Guinea những bùi chú chết người khiến cho Guinea phải tré, né tránh liên tục vậy mà amicus cười rúc r í t và trông có vẻ thích thú lắm với trò chơi này c r u c i o c r u c i o người không thể nhảy múa mãi như vậy được đâu cô gái impedimenta Harry lời n u y ề n trúng ngay giữa ngực amicus hắn ré lên một tiếng đau đớn như tiếng heo rồi đôi chân phóng lên khỏi mặt đất như một tên lửa rời khỏi bệ rồi lao vào bức tường đối diện trượt xuống như một mảnh vải rũ rượi và ra khỏi tầm mắt đằng sau ron giáo sư mac gonergo và thầy lupin họ đang chiến đấu một cách anh dũng với những tên tử thần thực tử còn lại xa hơn một chút harry có thể thấy cô t o n g s đấu với một pháp sư tóc vàng hoe đồ sộ đang phóng lời nguyền từ mọi hướng đến mức độ mà chúng đập vào tường và nảy bật ra bẻ gãy đá và làm cánh cửa sổ gần nhất vỡ tan harry nãy giờ anh ở đâu vậy g i n n y khóc ấm ức nhưng không có thời gian để harry trả lời cô ấy nó thụp đầu xuống và chạy hết tốc lực về phía trước tránh xa những tia bùa xẹt qua trên đầu nó và rơi xuống như mưa trên tường snap không được chạy thoát và nó phải đuổi kịp được lão hắn cô m a c g o n a g a l l h á t lên trong tích tắc harry thoáng thấy một tử thần thực tử nữa alexto chạy thật nhanh suốt dãy hành lang với cánh tay che trở đầu với anh trai của ả ngay bên cạnh harry phóng người theo chúng nhưng chân một lần nữa gặp phải một vật gì đó rồi trong một khoảnh khắc nó nhận ra nó đang ngã cạnh một cái chân t r o n g quanh nó nhận ra khuôn mặt tái xám của n e v i l l e đang úp xuống mặt sàn n e v i l l e bạn vẫn、uh... mình vẫn ổn n e v i l l e nói khẽ trong khi tay ôm lấy bụng nhanh lên harry snape và m o f o ô i vừa chạy qua thôi và mình biết do mình đang trên đường bắt họ đây Harry nói và nhắm một bùa từ sàn nhà vào tử thần thực tử tóc vàng hoe kia người vừa gây ra nhiều sự hỗn loạn nhất từ nãy đến giờ người đàn ông tru lên một tiếng đau đớn khi phép trúng ngay giữa mặt hắn hắn xoay vòng vòng bất định l ã o đảo loạng c h o ạ n rồi cũng chạy theo những người kia harry bò s ắ p người trên sàn nhà rồi bỗng đứng thẳng dậy chạy hết sức dọc hành lang phớt lờ những cú đập trời giáng sau lưng những tiếng hô của đồng đội ngăn cản và những tiếng kêu ngắt quãng của những hình bóng trên mặt sàn nhà mà định mệnh chỉ còn như dàn cân treo sợi tóc nó dừng lại ở khúc quanh cuối hành lang nơi đôi giày nó đang muốn trượt đi vì máu s n a p đã giữ một ưu thế lớn lao liệu lão đã vào được vòng phòng cần thiết chưa hay vẫn còn đang có vượt qua những cái bẫy mà order tạo ra để ngăn chặn bọn tử thần thực tử trong trường hợp chúng trốn thoát bằng đường đó nó không thể nghe gì khác ngoài tiếng chân dồn dập trên sàn đá tiếng con tim thình thịch trong l ò n g ngực khi nó chạy qua hành lang trống tiếp theo tiếp nữa nó bỗng phát hiện ra một dấu chân vấy máu chứng tỏ rằng có ít nhất một tử thần thực tử lẫn trốn đang hướng về phía cửa chính có lẽ phòng cần thiết thực sự bị khỏa nó đã vượt qua g ố c hành lang kế tiếp bỗng một lời nguyền bay xẹt qua nó nó trốn sau một bộ áo giáp đã bị nổ tung nó thấy những người đang chạy dọc xuống cầu thang cẩm thạch phía trước và nhắm một bùa vào chúng nhưng chỉ trúng một vài phù thủy đeo tóc giả trong một bước chân dung treo đầu cầu thang khiến cho họ kêu ré lên và hấp tấp trốn vào bức tranh bên cạnh khi nó nhảy qua những mảnh vụn của bộ giáp sắt nó nghe thấy nhiều tiếng la nhiều tiếng hô nhiều tiếng kêu thất thanh hơn những người khác trong lâu đài trông như đã thức giấc nó vắt chân lên cổ mà chạy và o một lối tắt vào những m o n g rằng bắt kịp được những người kia và tiến tới gần hơn lão snev và mofoi chúng bây giờ chắc đã tới được bãi đất rồi nhảy qua những bậc thang vô hình giữa t r ư ờ n g đường xuống cầu thang bị giấu nó đáp xuống một tấm thảm ở dưới đất và ra ngoài hành lang nơi một số học sinh nhà Hufflepuff mặc đồ ngủ đứng ngơ ngác harry bọn này nghe tiếng ồn rồi có ai đó nói về dấu hiệu đen nữa ernie macmillan nói tránh ra harry nói và đẩy hai đứa con trai ra để chạy tới đầu cầu thang và xuống phần còn lại của cầu thang cẩm thạch cánh cửa sổ đã bị nổ tung và có nhiều vết máu trên những phiến đá lát tường nhiều học sinh t r o n g có vẻ kinh hãi đứng túm tụm vào nhau cạnh bức tường riêng vài đứa ngồi co rúng người với cánh tay che đầu cái đồng hồ cát khổng lồ tính điểm cho nhà g r y f f i n d o r bị nhiều lời nguyền đánh trúng làm vỡ tan và một vài viên hồng ngọc bên trong vẫn còn đang rơi rớt ra ngoài trên đá với tiếng vang len cang harry vượt qua tiền sảnh và tiến vào bóng tối của khu đất trước lâu đài nó có thể nhận ra ba hình dáng đang vượt qua bãi cỏ hướng tới cánh cổng phía xa xa nó nhìn thấy tử thần thực tử tóc vàng kia và trước hắn là snape và mô f o ô i họ sẽ độn g thổ được nếu qua được cánh cửa đó không khí đêm lạnh buốt da buốt thịt đập vào mặt harry và lùa vào phổi khi nó đi nhanh và xé qua làn gió nó thấy một chớp sáng từ đằng xa xa làm rọi bóng nó dưới mặt đất ấm ngay lập tức harry không biết rằng có nên chạy tiếp không hay đã đủ gần để nhắm một lời nguyền chết người một ánh chớp khác rồi tiếng la hét rồi lại những luồng sáng trả đũa harry hiểu ra h a g r i d nổi bật lên giữa căn t r ò i và t r o n g như đang cố gắng chặn một tử thần thực tử trốn thoát dù mọi hơi thở trông như xé tan phổi của nó dù ngực nó nóng như lò sưởi harry tăng tốc lên theo tiếng lòng của chính nó rằng không phải là h a g r i d một thứ gì đó đụng phải harry từ sau lưng khiến nó chới với về phía trước khuôn mặt nó đập mạnh xuống đất máu tràn ra từ cả hai lỗ mũi nó biết ngay cùng lúc nó lăn tròn như vậy thì đũa phép trong tay đã sẵn sàng và những người nó vừa vừa qua cũng dùng lối tắt như chính nó đang c ầ n kề sau lưng impedimenta nó hô lên trong khi lăn tròn thêm một lần nữa c u ố i mình gần đất đen và lạ kỳ sao phép của nó trúng một trong những người bọn họ tên đó sảy chân và té rồi ngán chân những người khác làm cả nhóm ngã cả harry nhảy qua và tiếp tục chạy về phía snev và bây giờ nó đã thấy rõ hình dáng vạm vỡ của hagri được rọi sáng bởi vầng trăng lưỡi liềm tỏa sáng nhưng vừa bị những áng mây che khuất như báo hiệu điềm tới của hắc ám giữa bóng tối bao la của đất trời tên tử thần thực tử tóc vàng vẫn đang phóng ra lời nguyền và lời nguyền tới người giữ khóa nhưng sức mạnh và làn da mà h a g r i d thừa kế được từ người mẹ khổng lồ xem chừng đang bảo vệ ông snape và mô f h ô i tuy nhiên vẫn đang chạy thật nhanh cứ đà này họ sẽ vượt qua cánh cổng và có thể làm phép độn g thổ được rồi harry vượt qua h a g r i d và đối thủ của ông nhắm vào lưng lão snape mở hô hụt mắt rồi tia sáng đỏ xẹt qua đầu của lão s n a p e lão quay lại thấy harry rồi la to chạy nhanh lên d ra c o và xoay người lại cách nhau hai mươi yard lão và harry nhìn nhau trong làn gió lạnh trong tiếng xào x ạ c của lá cây trong ánh trăng mờ mờ ảo ảo rồi tung đũa phép ra cùng một lúc cru nhưng s n a p e đã đỡ được lời n g u y ệ n và đánh Harry bật lên trời trước khi Harry kịp nói xong lời n g u y ệ n tra tấn. Nó lộn vòng vòng và trườn g ra sau khi tên tử thần thực tử đằng xa hô lên incendio. Harry nghe một tiếng nổ vang trời l ỡ đất rồi những ánh cam nhảy, mà, nhảy múa tràn trên mặt đất căn t r ò i của Harry đang cháy. Phan còn ở trong đó cái độ quỷ sứ? Harry rón lên. Cruel! hô a r r y h lên một lần nữa và chỉ vào hình cười bị chiếu sáng bởi ánh lửa phía trước nhưng snape vẫn cản được p h á p của harry rồi lão cười cười khinh bỉ cười nhạo harry chẳng có lời n g u y ệ n không thể tha thứ nào từ ngươi có thể đánh trúng ta cả p o t t e r à lão hét lên trong ánh lửa trong khi đó harry vẫn hét lên á c tiếng kêu ăn ẳ n hoảng sợ của con fan người chẳng có lương tâm gì cả đồ hét a r r y h to nhưng snape đã kịp làm c h ệ t h ư ớ n g phép bằng một cái phẩy tay lười biển harry nói vọng trong gió trả đũa đi tại sao ngươi không đánh trả lại hả đồ hèn nhát hèn nhát ta ư p o t t e r chà ngươi đã không hề tấn công ta chưa hề nếu hắn không có đám bạn kề bên ngươi sẽ gọi ông ta như vậy chứ ta đang thắc mắc đây Stoop. chặn và chặn ta sẽ chặn đòn của ngươi cho đến k h i ngươi biết cách giữ miệng giữ mồm potter à lão nói và gạt phép ra một lần nữa rồi lão hét với tên tử thần thực tử sau lưng harry bây giờ thì đi thôi trước khi bộ hết mũi lên mà impede nhưng trước khi nó nói xong thì một cơn đau tột cùng quật ngã harry làm nó lăn lộn trong đ ố m cỏ lưa thưa một trong ai đó đang la hét nó nghe thấy đau đớn nó có thể chết đi được vì cơn đau này snev đang hành hạ nó tra tấn nó không giọng lão snev la lên cơn đau của nó dừng lại đột ngột như khi bắt đầu harry nằm cuộn người trên cỏ chộp lại cây đũa phép lăn lóc cạnh bên một giọng nói từ trên đầu lão snev rằng người đã quên mệnh lệnh của chúng ta p o t t e r thuộc về chúa tể hắc ám hãy để nó lại và đi ngay đi đi và harry cảm thấy mặt đất rung động dưới mặt mình những tử thần thực tử khổng lồ tuân theo lệnh ở trên chạy tới cánh cổng harry thốt ra một tiếng giận dữ trong thời khắc đó harry không quan tâm đến chuyện nó sẽ sống hay chết cố gượng người lên trong nỗ lực cuối cùng nó l ã o đảo và bước đi một cách mù quáng về phía s n a p e người mà bây giờ nó căm thù như đã từng căm thù v o l d e m o r t s é p tấm s n a p e búng nhẹ cây đũa phép và lời n u y ề n lại bị đẩy lùi nhưng harry chỉ còn cách một p h í t và cuối cùng nó đã có thể thấy mặt của lão lão không cười nhạo nữa và những ánh chớp rực sáng cho thấy rõ khuôn mặt đầy sự thịnh nộ và tức giận tập trung cao độ tất cả sức mạnh của sự chú ý harry nghĩ l e v vì... y không p o t t e r snev hét lên rồi một tiếng nổ lớn và harry lại bay lên giật ngược ra đằng sau đập xuống đất lần này đũa phép của nó vuột khỏi tay nó có thể harry kêu lên tiếng con phang tru lớn trong ngôi nhà rực lửa của snev tới gần và trông xuống nó một con người không có đ ủ phép và bất lực như thầy d u m b l e d o r e đã từng khuôn mặt tái sạm của s n a p e sáng lên trong ánh lửa từ căn t r ồ i nổi lên sự tức giận lòng căm hờn như nó đã từng trước khi lão ếm cụ d u m b l e d o r e ngươi dám dùng phép của ta mà chống lại ta sau p o t t e r ta đã sáng tạo ra chúng ta hoàng tử lai chính ta đó và ngươi lại xài một phát minh trên chính nhà phát minh ra nói sao như người cha bẩn thỉu của ngươi à ta không nghĩ vậy đâu không dừng lại đó là harry nhảy bổ xuống để chộp lấy đũa phép s n a p bắn một bùa vào cây đũa khiến nó văng mãi xa xa bị bóng đêm nuốt chửng và ra khỏi tầm mắt giết ta đi harry hỗn hợp nói mà không sợ chút nào ngoại trừ sự khinh bỉ và giận dữ hãy giết ta như đã giết cụ đồ hèn đừng s n a p hét to và lão đột nhiên phát đ i ê n và vô nhân đạo cứ như thể lão đang đau đớn như con chó đang gầm thét ăn ẳng sủa đang kẹt trong căn nhà đằng sau họ gọi ta là đồ hèn nhát rồi lão dùng đũa phép mà xé làn không khí giữa hai người ra đó là một lời nguyền harry cảm thấy như một cái roi da nóng sáng quật ngang qua mặt và rớt phịch xuống khoảnh đất đằng sau nhiều đốm sáng phát nổ ngay trước mắt nó rồi trong giây lát tưởng như sự sống đã rời bỏ nó nó nghe thấy nhiều tiếng vỗ cánh dồn dập bên trên đầu nó và một thứ gì đó khổng lồ che mờ những vì sao trên cao b u c k beck x o n g lên tấn công snape lão lảo đảo giật người ra phía sau khi những móng vuốt s ắ c như dao cạo chém lão khi harry đã tự ngồi bật dậy đầu nó vẫn còn đang quay vòng vòng từ lần cuối nó đập vào nền đất nó nhận thấy lão s n a p đang chạy hết sức bình sinh vì con quái vật khổng lồ vẫn còn vỗ cánh mạnh mẽ sau lão và rít lên to hơn tất cả những lần nó đã từng rít lên trước đây harry tự đấu tranh với đôi chân của mình trong chến choáng ra xung quanh để tìm cây đụa phép để tiếp tục cuộc săn đuổi kẻ không đội trời chung nhưng ngay khi những ngón tay nó dò dẫm vụng về trong đám cỏ vứt bỏ đi những cành nhánh con con mà nó tưởng như là đũa phép thì tự nó cũng thấy rằng quá trễ rồi khi nó tìm lại được cây đũa phép quý giá nó chỉ còn thấy con b à n g mã bay vòng vòng quanh cánh cửa lão s n a p đã xoay s ở để đột thổ ngay bên ngoài đường ranh giới của ngôi trường phù thủy Hagrid, harry thều thào trong b à n hoàng trông xung quanh mà gọi tỏ nó chạy tới căn t r ò i đang cháy ở xa khi một hình dáng khổng lồ hiện ra từ đám lửa trên vai là con phang đang rên lên từng tiếng một dòng nước mắt tạ ơn trời tuôn ra từ đôi mắt màu ngọc bích của harry nó khuỵu xuống bất lực chân tay nó không còn chút sức thân thể đau nhức tột cùng ở mọi nơi và hơi thở nó là những mũi dao đau đớn vì mũi nó đang bị thương và chảy máu tràn trề còn khỏe chứ harry có sao không nói đi harry nói đi hai Chris khổng lồ với khuôn mặt rậm râu lướt nhanh trước mặt nó và che hết ánh sao harry ngửi thấy mùi gỗ cháy khét lẹt mùi lông chó nó đưa cánh tay bất lực ra xa để cảm thấy sự ấm áp vững vàng của con p h a n và một thân thể sống đang run g rẩy bên cạnh nó con khỏe không sao hết con con bác đương nhiên phải mất nhiều thời gian hơn thế mới kết thúc ta được hagri vòng cánh tay qua người harry và nâng nó lên với một sức mạnh khiến trong giây lát chân nó không còn bám dính với mặt đất trước khi lão kịp thả nó xuống nó có thể thấy máu chảy thành dòng trên gò má của hagri từ một vết cắt sâu hấm bên dưới mắt đang sưng tấy lên chúng ta dập tắt lửa đi harry nói Buồn aguamante sẽ ta đã từng biết nó. Hagrid nói trệu trào rồi giơ cây dù màu hồng hoa hòe đang cháy âm ỉ lên và hô ở guamante một dòng nước phun ra từ chớp dù. Harry giơ cánh tay nặng như hòn chì cầm đũa lên và thì thầm ở guamante cùng nhau nó và lão Hagrid đổ nước lên ngôi nhà cho đến khi ngọn lửa cuối cùng bị dập tắt vài phút đó lão nhìn đống hoang tàn đang âm ỉ khói mà nói một cách đầy hy vọng không phải là quá tệ phải không harry không có gì là cụ d u m b l e d o r e không thể làm cả harry thấy q u ặ n g lên một nỗi đau khi nghe đến cái tên đó trong sự im lặng và tĩnh mịch sự kinh hoàng hiện lên trong chính nó h a g r i d ta đang làm việc thì nghe chúng tới h a g r i d nói buồn bã mắt vẫn còn trông vào căn t r ò i đổ nát chúng đốt hết những cành cây tội nghiệp h a g r i d nhưng điều gì đã xảy ra harry ta thấy chúng tử thần thực tử chạy xuống từ tòa lâu đài nhưng cái quái quỷ gì lão snev đã làm với chúng chứ lão đi đâu bộ lão đuổi chúng à lão harry thông cổ học mình lại nói khô ran g từ nãy đến giờ vì khói và vì sợ hãi h a g r i d lão đã giết đã giết h a g r i d nói lớn và nhìn c h ầ m c h ầ m vào harry snapp giết còn đang nói gì vậy harry d u m b l e d o r e snapp đã giết cụ d u m b l e d o r e h a g r i d nhìn nó một phần của khuôn mặt đờ đẫn và tỏ ra không hiểu nổi vấn đề t r u m b o d o làm sao harry cụ mất rồi snap đã giết cụ đừng nói thế chứ harry nói thô bạo snap giết cụ đừng có ngốc harry điều gì khiến con nói vậy hả con đã thấy lão giết cụ con đã có thể không thấy cơ mà con đã thấy bác h a g r i d à h a g r i d lắc đầu lão tỏ ra không tin nhưng thương hại cho harry. Harry biết rằng h a g r i d nghĩ rằng lão chỉ bị tác dụng phụ của những phép rằng lão đang bị lừa mà thôi. Điều thật sự đã xảy ra là cụ Dumbledore nói s n a p đi với bọn tử thần thực tử. h a g r i d nói một cách tự tin: t a hy vọng lão vẫn còn giữ được lớp vỏ bọc của mình nào ta phải đưa con về trường thôi. đi nào, Harry. harry không cố giải thích hay tranh cãi gì cả lão vẫn còn bất trị lắm tự harry sẽ tìm ra sự thật sớm thôi quá sớm khi họ bước thẳng tới tòa lâu đài harry thấy rằng nhiều cánh cửa sổ đã sáng đèn nó tưởng tượng ra một cách rõ ràng cảnh tượng đang ở trong đó người người chạy từ phòng này sang phòng kia kể cho nhau nghe rằng bọn tử thần thực tử đã vào được rằng dấu hiệu đã tỏa ra trên trường h o g w a r t s và rằng một ai đó đã bị giết cánh cửa sồi vẫn còn mở phía trước ánh sáng tràn ra trên bãi cỏ phía trước một cách chậm rãi và không chắc chắn nhiều người mặc áo t r ò n đi rón rén xuống những bậc thang trông xung quanh lo lắng về những dấu hiệu mà bọn tử thần thực tử để lại tuy nhiên harry lại trông lên trên tòa tháp cao nhất nó tưởng tượng ra rằng nó thấy một người áo đen đang nằm đó trên cỏ dù quá xa để nó có thể thật sự thấy điều gì ngay cùng lúc đó nhìn lặng câm về nơi nó đang nghĩ đến xác trâm bờ l đỏ vẫn còn đó và harry nhận thấy mọi người bắt đầu hướng về cụ c á c trò đang nhìn gì vậy harry h a g r i d nói khi lão và harry chạm vào bậc thềm tòa lâu đài fan giữ mình gần chân của h a g r i d cái gì đang nằm trên cỏ thế kia Hagrid bổ sung tiến tới tòa tháp thiên văn nơi một đám đông nho nhỏ túm tụm lại thấy không harry ngay dưới chân tòa tháp dưới nơi dấu hiệu đen ồ à, trời có nghĩ ai có thể qua được không harry im lặng suy nghĩ của nó quá kinh hoàng để biểu lộ ra harry bước cùng lão cảm thấy cơn đau n h ấ t nơi mặt và đùi mà nhiều loại phép khác nhau đã trúng nó nửa giờ trước dù nó đang trong một đám đông cứ như thể ai đó gần nó đang đánh nó vậy một điều gì đó là thật và không thể phủ nhận đang làm đau đớn nó trong tinh thần nó và h a g r i d đi giống như một giấc mơ qua một đám đông trước nơi nhiều học sinh và giáo viên chết lặng để ra một khoảng trống nó nghe tiếng than vãn đau đớn và xúc động của lão h a g r i d nhưng nó không dừng lại nó bước c h ậ m chậm lên phía trước cho đến khi chạm được nơi cụ đang nằm harry đã biết rằng không còn hy vọng nào nữa từ phút giây mà lời n g u y ệ n trói buộc cụ đặt bên trên người nó biết rằng nó có thể đã xảy ra chỉ vì người ra phép đã chết nhưng nó không hề chuẩn bị gì khi thấy cụ nằm đó người pháp sư vĩ đại nhất mà harry đã từng và sẽ không bao giờ gặp mặt mắt cụ đã nhắm lại nhưng tư thế cụ nằm khiến người ta chỉ tưởng rằng cụ đang trong giấc mộng harry chỉnh cho thẳng lại đôi mắt kính khuyết như vầng trăng trên cao kia nằm trên cái mũi cong cong rồi lau sạch máu trên mặt cụ bằng ống tay áo rồi nó nhìn c h ầ m c h ầ m vào khuôn mặt già nua nhưng uyên thâm và thông thái rồi cố chấp nhận sự thật p h ủ phàng và khó tin được rằng cụ sẽ không bao giờ nói chuyện với harry nữa không bao giờ nữa đám đông thầm thì sau lưng harry sau một khoảng thời gian khá dài nó nhận nó đang quỳ xuống trên một vật khá cứng nó bèn ngó xuống một cái hộp bằng kim loại mà bọn chúng muốn cướp nhiều giờ trước đã rơi khỏi túi cụ đông b o r e hộp đã mở có lẽ là vì cú va quá mạnh với mặt đất và mặc dù nó không còn cảm thấy yếu đuối hay sợ hãi hoặc buồn rầu như vừa rồi Harry biết khi nó nhặt cái hộp lên nó biết có một điều gì đó sai trái nó xây cái hộp lại trên bàn tay cái này không lớn như cái nó nhớ là đã thấy trong chậu tưởng ký hay không bị đánh dấu gì trên nắp cả không có dấu hiệu của chữ s được trang trí lộng lẫy giống như ký hiệu của s l y t h e r i n hơn nữa không có gì bên trong cả n g o à i trừ một mảnh nhỏ cặp giấy da chêm lỏng lẻo ở vị trí một tấm chân dung như bình thường một cách tự động và không ý thức rằng mình đang làm gì h a r r y kéo ra mảnh rời của tờ giấy da ở nó và đọc trong ánh sáng của nhiều cây đũa phép được thắp sau lưng nó từ nãy đến giờ Gửi Chúa Tể bóng tối Chúa Tể tôi đã chết rất lâu trước khi ngài đọc được thứ này nhưng tôi muốn ngài biết rằng chính tôi đã khám phá ra bí mật của ngài tôi đã trộm horus thật và có ý định hủy diệt nó càng sớm càng tốt tôi đối mặt với cái chết trong hy vọng rằng khi n g à i n g à i bước vào trận đấu cuối cùng cũng là ngày n g à i bị hủy diệt một lần nữa rab harry không biết và không cần biết lời nhắn ý gì chỉ có một điều quan trọng mà thôi đó không phải là horus cụ d u m b l e d o r e đã làm yếu đi chính mình bằng cách uống thứ độc dược tồi tệ đó mà chẳng được gì cả harry vò mảnh giấy trong tay và nước mắt tự nhiên tuôn trào khỏi đôi mắt màu xanh ngọc bích nó đã khóc sau lưng nó con phăng tru lên một tiếng dài sầu thảm Hết chương 28